Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tống Oanh Tâm tức giận Anh có thể tự do hoạt động theo ý của anh Thật sao? Hắn giả bộ ngu ngốc vô tội Anh không cần kinh người quá đáng Anh cảm thấy chuyện đuổi dẫn với tôi rất là vui vẻ sao? Tôi cũng không phải là một đứa trẻ ngu ngốc Từ giờ trở đi Anh đừng hỏng tiếp tục sai kiến tôi nữa Cô thật sự là một kẻ ngốc mà Chân thương nhỏ của hắn đã qua nhiều ngày như vậy Làm sao có thể chưa khỏi chứ? Còn nữa Tối ngày hôm qua hắn cùng đàn bà Ở trong phòng làm chuyện cằn rỡ, chứng tỏa chân hắn đã sớm không còn đau. Cô như thế nào lại ngu ngốc, bị hắn xò mũi mà tới đây cơ chứ? Tôi mời cô ăn cơm. Cảm ơn cô mấy ngày nay đã chiêu cố. Tuy rằng không cần được sai khiến, cô sẽ mất đi niềm vui. Nhưng điều giả dối bị phạch trần, hắn cũng thoải mái. Tôi mời con cần Nhưng hắn không có nghe cô nói. Cô ngay lập tức đã bị hắn tha đi mặc ăn cơm cùng. Lúc sau, kỳ bùng đã no căng thức ăn, Còn phải đi theo hắn toàn bộ trong công viên Gã đàn ông này quả thật đã biến cô thành người giúp việc Tôi không biết cô tức giận thế thật là xin lỗi Đối mặt với lời tân dương sảng khoái giải thích Tống anh tâm không biết phải làm sao Đêm qua không có chuyện gì cả Chỉ là diễn kịch mở tôi Tôi nghĩ đối với em tôi không có một chút ý nghĩa nào Nhưng là tôi đã sai lầm rồi Nhìn thấy em thương tâm lọc tôi đau đớn Tôi không có cách nào không quan tâm đến em cả Từ lúc hắn gọi điện cho Sunny Hắn theo dõi nhất cử nhất động của cô. Khi hắn đón Sunny đến, bảo cô ta cùng phối hợp diễn trò. Sunny là người nhân viên ở khách sạn cho cô ta tiền, thì cô ta sẽ làm theo chỉ thị. Sunny dựa theo kịch bản hắn đưa sẵn, bước theo vào phòng rồi bắt đầu tạo ra âm thanh xen xì, khiến người khác nghĩ rằng đang có chuyện trai gái. Hắn lại cố ý không đóng kín cửa để một khe hở, cô sẽ không kiềm chế được mà xuống lầu ngó nghiêng. Quả nhiên như hắn dự liệu, mọi chuyện đúng như hắn diễn ra. Nhưng không ngờ rằng hắn phải chịu hậu quả. Ở trong lòng của Tông Anh Tâm kẽ run lên, nhưng cô vẫn thờ ơ lãnh đạp đáp lại hắn. Chuyện này không có liên quan tới tôi. Tối ngày hôm qua nước mắt rơi thật là nhiều. Những điều ấy còn ghi sâu trong tâm trí cô. Nếu như những điều này chỉ vì thỏa mãn ý nghĩ của hắn, vậy còn cô thì sao? Tôi xin lỗi. Xin lỗi thì có thể kiến chuyện hôm qua coi như không có sao? Không thể phủ nhận, nếu đây chỉ là một vờ kịch thì cô có một chút mừng thầm. Nhưng hắn thật sự là quá đáng. Như thế nào có thể coi chuyện này là đơn giản như thế chứ? Đúng vậy. Chẳng lẽ hắn nói xin lỗi giải thích rõ ràng. Nhưng thương tâm tối ngày hôm qua của cô sẽ không cần sao? Lý trí nói cho hắn biết. Trong lòng cô bây giờ coi hắn như một tên hỗn đành. Cô cố ý né tranh hắn. Chuyện này đối với bọn họ có thể coi là chuyện tốt. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt kinh thường kia của cô dành cho hắn. Để mắn hắn so sánh với đám côn trùng. Hắn nên cảm thấy chuyện này không thể nào mặc kệ. ít nhất cũng phải giải thích đầu đuôi sự tình. Tôi có thể hiểu tâm tình của em, nhưng em cho rằng việc tôi giải thích với em thế này lại dễ dàng lắm sao? Trong trí nhớ của hắn, cầu xin lỗi hắn chưa nói qua 10 lần, bởi vì không có chuyện tình gì, đương nhiên sẽ không có giải thích mà đáng giá. Hắn tận trọng cúi đầu tạ lỗi với một người như thế này, đối với hắn mà nói là một chuyện vô cùng khó khăn. Thái độ này thực khiến người khác khó chịu, đã xin lỗi mà vẫn cứ là dáng vẻ ngạo mạn như thế kia sao? Hắn bị phụ nữ làm hư mất rồi, Thế nhưng đáng tiếc cô cũng không phải là đám phụ nữ kia Anh có thể không thừa nhận lỗi của mình mà Cô rốt cuộc là muốn tôi tức đến khi nào đây hả Cô thật sự là một người phụ nữ phiền toái nhất Mà hắn từng gặp Ngay từ nhỏ đã chọc hắn cho tới tận bây giờ Không phải Anh hiểu rõ lòng phụ nữ lắm sao Tòng ánh tâm khiêu khích Trường mắt nhìn cô cả nửa ngày Lời tần dần phản kích nói bừa Sớm biết nếu chuyện kia không khiến cô nổi giận Đêm qua thực là không nên buông tha cho Sunny Gã đàn ông này thực là thận thấu xương mà Tôi nói rồi Chuyện này đối với tôi không có một chút quan hệ Hắn cũng sắp phát điên mất rồi Đây là cái loại tình huống gì vậy chứ Không phải hắn đã giải thích rõ ràng Cho cô là tốt rồi sao Vì sao mà mãi vẫn không giải quyết xong rốt cuộc là cô còn muốn như thế nào nữa Anh đừng trừng mắt nhìn tôi mãi như vậy Cẩn thận rất trong mắt ra ngoài đó tâm tình của cô đột nhiên trở nên cực kỳ khoái trá Bước sọc tối qua tự nhiên bay đầu mất tiêu Cái bộ dáng của hắn kia Như là trực phẫn cãy cổ cô Thật sự là đáng yêu quá mà Cô muốn không có người đàn bà nào Có thể chọc sẵn hắn được như cô cả Phụ nữ nhất định là độc vật hẹp hòi nhất Trên thế giới này đi Khâu khí của hắn bật tốt như là một đứa trẻ Cô không lên tiếng Hiện tại ngồi hưởng thụ bộ dạng âm ức Tức tối của hắn chứng kiến cảnh này thật là vui sướng trong lòng Còn hắn thì sao Hắn cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau dữ rồi, có ai tới nói cho hắn biết đối với người phụ nữ này hắn nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng hôm nay là một ngày khoái trá, nhưng nằm ở trên giường lại không hề buồn ngủ, một ngày 24. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net